các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào được trong nhà, ông đứng thở hổn hển một lúc rồi mới ủi oải leo lên lầu. Buồng ngủ của ông vẫn đóng kín, ông xoay nắm cửa mở hé, thấy vợ ông còn đang nằm trên giường trong giấc ngủ bình yên. Ông tiến lại, ngồi xuống mép giường, mệt mỏi cúi đầu suy nghĩ. Đêm qua khi thấy bóng ma hiện ra lần đầu tiên, ông bàn với vợ là không nên cho con gái ông biết, ngại làm phiền vợ chồng nó nhất là mấy hôm dọn nhà, cả hai vợ chồng đã bỏ dở công việc để sang đây khuân vác giúp ông. Nhưng tình hình này ông thấy căng thẳng quá, khó có thể chịu đựng thêm được nữa. Mà đã dẫn ông ra nhà kho, bắt ông nằm lạnh lẽo mấy tiếng đồng hồ, biết đâu đêm nay và những đêm kế tiếp sẽ còn nhiều chuyện ghê gớm hơn mà ông không lường trước được. Bà Lâm uất ức trở mình xoay người sang hướng khác, bà đưa tay kéo tấm mền Nhưng lôi không được vì ông Lâm đang ngồi đè lên trên Bà mở hé hai con mắt ngái ngủ Ngạc nhiên hỏi Ủa ông làm gì mà dậy sớm thế Hơn ba giờ sáng mới ngủ Giờ đã dậy rồi Ông Lâm vẫn ngồi yên không đáp Như người hờn rỗi vì tội thân Bà Lâm từ từ ngồi lên Mở to mắt nhìn chồng và giật mình kinh hãi Giê-xu-ma lệ chúa tôi Sao mà người ông đất cát dính bê bết như thế này Lại mò ra sân hút thuốc rồi ngã phải không Bấy giờ ông Lâm mới quay lại, chán chường đáp: "Nhà này không ở được nữa bà, dứt khoát phải bỏ đi thôi." Bà Lâm gắt nhẹ: "Đi thì cũng phải từ từ chứ, để chốc nữa tôi báo cho con Dung nó biết đã, chứ mới sáng tinh mơ mà ông đòi đi là đi đâu bây giờ?" Ông Lâm thở hắt ra rồi oải oải kể hết mọi chi tiết cho vợ nghe về sự kiện kỳ dị vừa xảy đến với ông. Bà Lâm thảm thốt kêu lên: "Lạnh quá tôi, sao lại có sự lạ đến như vậy? Ma dắt ông ra nhà kho à?" Rồi bà lặng người ngồi tựa vào vách, đăm chiêu suy nghĩ. Giờ này thì bà hoàn toàn tin chắc căn nhà này có ma thật, bởi bình thường khi bà ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm bà giật mình thức giấc. Thế mà chồng bà nằm chung giường với bà, đứng dậy xuống lầu mở cửa đi ra vườn sau mà bà vẫn ngủ say không biết gì, thì rõ ràng chỉ có ma với đưa được chồng bà đi nhẹ nhàng như thế. Một lúc sau, bà nhìn ra cửa sổ, thấy an tâm phần nào vì mặt trời đã lên, tỏa ánh sáng ban mai xuyên qua nhánh cây ở vườn sau. Mặt trời lên tức là xóa hết ám khí quanh nhà, ma không thể về được nữa. Đồng hồ trên tường chỉ hơn 7 giờ, bao nhiêu nỗi lo sợ trong đêm từ từ tan biến hết. Bà cẩn thận bảo chồng: "Hãng Khoan ông ạ, đừng cho con giun nó biết vội." Để chốc nữa tôi chạy lại nhà thờ tôi mời cha Hoan đến làm phép nhà ngay hôm nay, chứ không cần chờ đến ngày chủ nhật. Ông à, vững tâm nha, vững lòng tin ở Chúa. Cha đến làm phép nhà thì ma quỷ nào mà dám vào đây nữa." Rồi bà bước hẳn xuống giường và bảo, "Đi tắm rửa thay quần áo đi ông ạ. Lên giường đánh một giấc cho nó khỏe." Dứt lời bà đi quanh, tắt hết mọi ngọn đèn rồi bỏ về phòng mình đánh răng rửa mặt. Ông Lâm cũng mệt mỏi đứng dậy, sang buồng tắm. Nhưng ông còn đang đứng nhìn mình trong gương để thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ của ông thì đã có tiếng xe dừng ở ngoài sân, rồi tiếng chuông gọi cửa vang lên. Ông mừng rỡ bỏ phòng tắm đi nhanh xuống mở cửa vì ông biết chắc đó là Dung. Sáng nay Dung đưa con lại trường nhân tiện ghé đây đem con chó lại cho bà Lâm theo lời bà dặn. Hơn 1 năm ở nhà Dung, bà Lâm rất quý con chó nhỏ do Dung mua từ chợ xúc vật về. Con chó vá hiền lành ngoan ngoãn lâu dần trở thành quyến luyến, đến nỗi bà Lâm mới đi độ một ngày đã thấy nhớ. Về đây trong căn nhà mới vắng vẻ, bà càng thấy cần con chó hơn cho đứa quạnh quẽ, mà chính con chó cũng nhớ chủ, thường hay cho nó ăn, nên bà Lâm đi rồi nó cứ nằm thờ một chỗ như đang bệnh. Nhưng khi Dung mở cửa xe để con chó theo Dung vào nhà thì nó cứ co người lại, bốn chân bấu lấy nệm xe, miệng gầm gừ như sợ hãi, nhất định không chịu chui ra. Dung lấy làm lạ lắm, đưa tay bế ngang bụng con chó, nó liền vùng vẫy, hai chân trước cào mạnh lên chiếc áo khoác của Dung, làm cô bực mình quăng nó xuống đất. Nhưng nhanh như cắt, con chó lao vọt trở lại trong xe. Lần đầu tiên Dung thấy phản ứng lạ lùng của nó, như điềm báo trước một sự bất thường trong căn nhà này. Cô đành bỏ nó trong xe và đóng cửa lại. Dù vậy con kỳ vẫn trồm lên cửa kính xe gầm gừ sủa ang ẳng, làm Dung thốt nhớ đến bóng người con gái mờ ảo hiện ra trong đêm mưa hôm trước và lòng chợt hoang mang lo sợ. Trên thềm, ông Lâm vừa mở cửa, Dung vội nở nụ cười và nói: "Chào bố, con đưa thằng A bảo ra trường rồi nhân tiện ghé mua ít." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net